các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net Xin chào các bạn thính giả, các bạn đang đến với kênh truyện ngôn tình Havala và Tô Lê sẽ là người đồng hành cùng các bạn thính giả trong câu chuyện ngày hôm nay. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một câu chuyện có nội dung hấp dẫn như sau đây. Em trai bị bệnh nặng, người cha cơ bạc thì sẵn lòng để đảm đờ nợ thuê tới cô đi làm gái, Lâm và bước đường cùng. Cô đành phải bán tình với giá 10 triệu Cho vị tổng giám đốc khách sạn Mà mẹ cô làm việc Nhưng cô có thể thân Chứ không muốn bán đi danh dự Càng không muốn rơi vào lưới tình của anh ta Câu chuyện này liệu sẽ có những diễn biến bất ngờ nào Mời các bạn hãy cùng Do Lê Lắng nghe bộ chuyện này ngay bây giờ nhé Phòng cao cấp trong ca ốc tìm nghĩa Anh phải đi à Bộ dạng điềm đạm đáng yêu Chính là dạng phụ nữ đông phương thuật thích Đông phương thuật không thể không thể nhận Thang Lan Lan thật ra thông minh, chỉ cùng anh có 3 tháng thôi mà đã biết anh thích loại phụ nữ nào. Chỉ tiếc cô ta cũng chỉ làm diễn viên, nhìn vẻ mặt giả dạng điềm đạm đáng yêu kia, anh đã biết từ lâu. Thế nào, sợ thời gian còn sớm, phóng viên dưới lầu không chờ được sẽ bỏ đi sao?" Đông Phương Thuật lạnh lùng nói. Khuôn mặt xinh đẹp của Thang Lan Lan cứng đờ. "Em không hiểu anh đang nói cái gì?" Đây là chiêu thức phụ nữ thường dùng để giả bộ ngây ngô. Cô coi tôi là thằng ngốc sao Thuật, có phải anh hiểu lầm chuyện gì không Một tiếng trước Tôi cùng cô ở trong này Giám đốc bộ phận an ninh gọi điện cho tôi Đã bắt được hai phóng viên khả nghi Bọn họ khai hết rồi Anh nhìn cô ta Muốn xem bao giờ cô ta mới thử nhận Nhưng hiển nhiên cô ta phủ nhận tới cùng Có phóng viên mai phục gần nhà em Thật, em hoàn toàn không biết Nhất định là đám phóng viên đổ oan cho em Bọn họ nhất định nói Em cung cấp thông tin, đúng không Khóe miệng anh lạnh lùng nhếch lên. "Tôi còn chưa nói, đám phóng viên nói gì? Sao cô đã biết bọn họ vu oan cho cô, cung cấp thông tin? Đây không phải là dấu đầu lời đuôi sao?" Thang Lan Lan bị bắt được sơ hở trong lời nói, sợ đến mặt mày trắng bệch. "Em, em là ví dụ." Thang Lan Lan cố gắng cứu vớt. "Cô thật thông minh, tùy tiện ví dụ một cái đã đoán trúng." Hai phóng viên kia nói, "Cô tiết lộ tin tức tối nay hai chúng ta sẽ ở đây cho bọn họ." muốn bọn hắn chụp chuyện hai chúng ta ở cùng một chỗ, sau đó dựa vào chuyện này, công bố quan hệ của hai chúng ta. Anh vừa nói, vừa dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thang lan lan. Anh nhìn chăm chú, khiến cô ta không nhịn được mà run dày. Chỉ là phóng viên bây giờ rất hay. Vì để tránh bị kiện, bọn họ lén lút ghi âm lại các cuộc nói chuyện. Lén lút ghi âm? Giọng nói của cô ta cũng phát run. Đúng, phóng viên đem cuộc nói chuyện của cô ghi lại mà người của tôi cùng lấy được nội dung của đoạn ghi âm. Thang Lan Lan không thể tiếp tục ngủ biện được nữa. Thuật, anh em giải thích, em là nhất thời bị mê hoặc, cho là chỉ cần quan hệ của chúng ta bị báo đà phát hiện, anh sẽ, anh sẽ. Quan hệ của chúng ta? Giọng nói của Đông Phương Thuật nhẹ nhưng đáng sợ. Giữa chúng ta có bất kỳ quan hệ nào sao? Cô ta cũng không cần tự dát vàng vào mặt mình đi. Thang Lan Lan vừa nghe Đông Phương Thuật phủ nhận, Đầu gối mềm nhũn, ngồi phịch ở gần chân anh. "Thuận, cầu xin anh tha thứ cho em, em lần sau không dám, em thề, em sẽ tuyệt đối giữ bí mật, không bao giờ có ý nghĩ gì khác." Đổng Phương Thuật lạnh lùng nhìn cô ta, đối với sự cầu xin cùng nước mắt của cô ta hoàn toàn vô cảm. "Phụ nữ đối với tôi có hai loại, một là trên giường, còn lại là quan hệ hôn nhân, mà cô, nhiều nhất chỉ có tư cách ở trên giường." Đổng Phương Thuật nói chuyện rất vô tình. Nhìn bộ dạng chật vật của Thang Lan Lan dưới đất, anh một chút ý muốn đỡ cô ta đứng dậy cũng không có. Anh chưa bao giờ biết cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc. Số tiền còn thiếu mua căn phòng này, tôi sẽ bảo thư ký xử lý, coi như là phí cô theo tôi 3 tháng đi. 3 tháng chỉ giá mấy triệu nguyên, cô ta nên mừng thầm đi. Không cần, Thuật, đừng bỏ em, em yêu anh, em thật yêu anh, để mình nghĩ ra kế này. Thang Lan Lan không còn chút tôn nghiêm nào mà ôm lấy chân Đường Phương Thuật, buông ra. Anh lạnh lùng nói, ánh mắt cùng giọng nói lạnh lùng của anh khiến Thang Lan Lan buông lỏng tay, kinh ngạc giữ giờ ngồi trên mặt đất. Thì ra là chỉ có cô tình nguyện nghĩ đến những điều tốt đẹp, cho rằng mình có thể dựa vào sắc đẹp cùng tài trí của mình, có thể một bước thành phượng hoàng, trở thành con dâu nhà giàu được người người ca ngợi. Kết quả, Đường Phương Thuật chỉ coi cô là tình nhân mà thôi. Đường Phương Thuận đối với sự an nan cùng bộ dạng thương tâm của Thang Nan Lan không hề có bất kỳ rung động nào. Nói anh lạnh lùng cũng được, anh Đường Phương Thuận sẽ không lãng phí tình cảm trên người phụ nữ nào. Anh quay đầu rời đi, không hề lưu luyến bước nào, bước ra khỏi cao ốc, tài xế của anh đã ở đó chờ. Trở về khách sạn. Dạ, ông chủ. Lúc này, trong phòng thay quần áo, nhân viên của khách sạn Đông Phương ở Đài Bắc, mấy nhân viên nữ trẻ tuổi Mỗi ngày đều nói chuyện với ông chủ nhỏ, đông phương thuật. Tớ nhớ ngày hôm trước, ở đại sảnh khách sạn gặp ông chủ, anh ấy thật sự rất đẹp trai đó, khiến lòng tớ thật rung động. Nếu như tớ có thể lấy anh ấy, muốn kiếp sau tớ làm châu làm ngựa cũng được. Một nhân viên A mắt đầu mơ mộng ảo tưởng. Liễu Duy Nhu nghe bọn họ tràn đầy mơ ước với ông chủ, không nhịn được mà mỉm cười. Cô không có sen vào. Thật ra Liễu Duy Nhu không phải là nhân viên của khách sạn đông phương, Cô chỉ là thỉnh thoảng đến thay mẹ làm việc. Khách sạn Đông Phương có thể đứng vững trong vị trí cao nhất, vì vậy đối với nhân viên huấn luyện quản lý đều vô cùng khắt khe. Giống như cô thỉnh thoảng đến khách sạn thay mẹ làm việc, nhưng thật ra là không được phép. Nếu không phải là mẹ là nhân viên lâu năm, tôi thường hứa cảm thông cho hoàn cảnh gia đình cô, giúp cô che giấu để cô được làm. Cho nên cô không quen biết một ai trong khách sạn, cố gắng im lặng để tránh mọi người biết. Cô bình thường chỉ nghe nhiều mà không nói, vì thế cho nên những nhân viên trong khách sạn đều rất ít khi nhớ tên. Liễu Duy Nhu thay xong đồng phục khách sạn, nhẹ nhàng rời khỏi phòng thay quần áo, hướng đến phòng bộ phận tạp vụ. "Tiểu Nhu, hôm nay mẹ con có đỡ không? Tổ trưởng của mọi người ở đây đều là đồng nghiệp tốt của mẹ. Có thể do hôm trước bị nhiễm gió lạnh, hơn nữa em trai con lại nhập viện rồi, mẹ lại thêm lo lắng nên cơ thể càng không thoải mái." Nói đến bệnh tình của mẹ, trên mày cô lo lắng không khỏi nhíu lại. Từ khi cô bắt đầu nhận biết đến nay, mẹ luôn chịu khổ, chưa bao giờ có một ngày nghỉ ngơi. Chỉ vì cô có một người ba ham mê cờ bạc trụo chè lại lười biếng. Ba cô chưa bao giờ có một chút trách nhiệm với gia đình này. Cuối cùng em trai từ khi ra đời, mẹ đã ngậm đắng nuốt cay, đem hai chị em nuôi lớn. Hơn nữa trái tim của em trai không tốt, ra vào bệnh viện là chuyện thường xuyên. Mẹ ấy trừ ngoài việc kiếm tiền, phải chăm sóc hai chị em cô, nếu ba bên ngoài đến bạc thua lại uống rượu, khiêng về đến nhà sẽ đánh họ. Mẹ vì muốn bảo vệ hai chị em mà thường xuyên chịu đựng những trận đánh của ba. Vốn là cô sau khi tốt nghiệp trung học, tính toán sẽ nghỉ học, cô hy vọng có thể thay mẹ gánh thêm một ít trách nhiệm, còn muốn kiếm được thật nhiều tiền, có thể đưa mẹ và em trai rời xa ngôi nhà khổ sở đó. Nhưng mẹ kiên trì muốn cô vào học lên đại học. Vì thành tích học của cô xuất sắc, vì sự kiên trì của mẹ, cô liền thi đậu đại học sư phạm, còn cố gắng giành được học bổng để trả học phí. Cô bây giờ đã 20 tuổi rồi, cô tự nói với bản thân, nhất định phải kiên cường, sau này làm chỗ dựa cho mẹ và em trai. Tiểu Nhu, con cũng đừng lo lắng quá, hai ngày này để mẹ con nghỉ ngơi đi, trường học con vẫn chưa mở mà, vừa đúng lúc có thể giúp mẹ con làm. Tổ trưởng, thật cảm ơn cô. Con biết rõ như vậy sẽ gây phiền phức cho cô. Bởi vì chuyện gia đình cùng sức khỏe của bản thân, mẹ thường xuyên xin nghỉ, nhưng nếu xin nghỉ quá nhiều thì sẽ bị trừ lương, lại có thể khiến cấp trên chú ý, có khả năng mất đi công việc ổn định này. Cho nên cô thường vào lúc nghỉ học cùng nghỉ lễ sẽ đến khách sạn thay thế mẹ làm việc mà tổ trưởng sẽ che giấu giúp hai mẹ con họ. Cái gọi là bộ phận tạp vụ nói toạc ra chính là chịu trách nhiệm sau khi khách trả phòng sẽ dọn dẹp sạch sẽ bởi vì bộ phận tạp vụ là bộ phận thấp thấp cho nên các nhân viên khác trong khách sạn đều không quấn tự mạnh với bọn họ. Tại khách sạn bình thường, được chú ý nhất là nhân viên lễ tân, đều là những cô gái xinh đẹp hoặc đàn ông cao lớn đẹp trai, mà bộ phận tạp phụ đa số đều là các cô các bác lớn tuổi, cho nên các cô ấy đa số đều yêu thương mẹ, cũng yêu thương cô hiền lành lại hiếu thuận. Cô thấm Hôm nay chúng ta phụ trách phòng nào? Để cô nhìn xem. Cô Thấm lật xem bảng biểu, hôm nay tương đối thoải mái, chỉ có nửa lầu 6. Liễu Duy Nhu giúp đẩy xe quét dọn đi theo cô Thấm, hai người chung tay bắt đầu quét dọn, bởi vì cô từ năm nhất đã bắt đầu đến làm thay mẹ, cho nên đối với mấy công việc này đều đã làm vô cùng thuần thục rồi. Bỗng chốc, điện thoại của cô Thấm vang lên, là con gái cô gọi đến, "Tiểu Nhu, cô đến cầu thang nghe một chút." "Được ạ." Cứ nói lâu một chút cũng không sao, có một phòng cuối cùng, con tự mình dọn cũng được. Cô biết cô thấm 2 năm trước cùng chồng ly hôn, hai người con gái để chồng nuôi dưỡng, cô ấy cùng con gái thỉnh thoảng có nói chuyện để giải tỏa nỗi nhớ nhung. Thật xin lỗi Tiểu Nhu. Có gì mà xin lỗi cô, cô đi nhanh đi. Cô đuổi đuổi để cô ấy đi. Đúng rồi, cuối cùng là một phòng khá xa một chút, ở hành lang thứ hai đếm ngược với bên tay phải. Dạ, con biết rồi. Cô đẩy xe dụng cụ vệ sinh đi về phía trước. Đi tới hành lang, nhìn bên phải. À, là phòng này. Cô nhìn lại một chút. Lại có chút nghi ngờ, tại sao căn phòng này lại không đánh số? Sẽ là phòng này phải không? Cô cầm thử tay cầm cửa. Không khóa lại, vậy là phòng này rồi. Cô vừa vào cửa, động tác nhanh chóng sửa sang lại chăn đệm trên giường. Rút ra giường cùng đố rác gối, sau đó thay một bộ sạch sẽ. Tiếp theo là dọn dẹp rác. Sau đó là lau mặt bàn cùng ghế, cuối cùng là lau phòng tắm và nhà vệ sinh. Đang muốn mở cửa phòng tắm thì cửa phòng tắm lại từ bên trong mở ra. Một người đàn ông đang đứng ở cửa phòng tắm. Không, là mới vừa dội nước qua, cả người còn dính nước, bộ dạng vô cùng hấp dẫn. Nhưng mà người đàn ông kia trần truồng. Không phải chỉ chân trưng nửa người trên mà là trần truồng toàn thân. Liễu Duy Nhu bị người đàn ông khỏa thân bỗng nhiên xuất hiện dọa cho phát sợ. Danh cả mặt, khách không phải là đã trả phòng rồi sao? Tại sao lại cô khách vừa tắm sạch sẽ trong phòng? Tầm mắt của cô hạ xuống thấp một chút, cô lại nhìn thấy bộ phận trọng yếu của người đàn ông. Từ trước đến giờ, cô chưa bao giờ nhìn thấy vật này, lúc này nó lại hiện ra thật rõ ràng trước mắt cô. A! Giống như thấy quái vật, Liễu Duy Nhu thét chói tai lùi về sau, cô không cẩn thận đạp phải chân bàn, ngã ngồi về phía sau. Cụ thể Không phải cô cố ý nhìn xuống bộ phận trọng yếu của anh ta, nhưng mà nó đập ngay vào mắt, cô thật sự không thể rời mắt được. Thật giống như sợ cái vật kia sẽ tấn công cô, cô mới phải nhìn chằm chằm nó mới an tâm. Cô phát hiện người đàn ông khỏa thân kia đi lại, bộ phận quan trọng cũng đong đưa. Trời ạ! Cô không để ý mình đang ngã trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh, hai tay chống chống, nghiêng ngả bò lên, chạy mất dép. Biết Đông Phương thuật hoặc là làm việc bên cạnh với Đông Phương Thuật đều rõ, anh không bao giờ cười, cũng là một người không thích cười. Nó cách khác, anh ta được coi là người lạnh lùng hoặc người lãnh khốc. Nhưng từ sáng đến nay, anh ta hoàn toàn không để ý hình tượng, cô gái bỏ chạy khiến anh không nhịn được mà mỉm cười. Rất dễ nhận ra, anh trần truồng làm cô sợ hãi. Trong trí nhớ của anh, không có người phụ nữ nào khi nhìn anh trần truồng lại kinh hãi đến vậy. Các cô ấy khi nhìn thấy Bình thường đều vui mừng mà dính sát lại. Anh xác định trên gương mặt thanh tú của cô là biểu hiện ghét. Là khi ánh mắt của cô nhìn đến phái nam của anh, chắc là phái nam tượng trưng của anh đã dọa cô rồi. Cảm giác biểu hiện của cô không phải là giả bộ đơn thuần mà là thật sự sợ hãi. Đầu năm nay hình như rất ít gặp được cô gái đơn thuần, nhất là khi đối phương có ngoại hình không tệ. Một gương mặt thanh tú xinh đẹp, đôi mắt mềm yếu mang theo nước mắt cùng hoảng sợ, làm cho người ta không nhịn được mà muốn tiếp tục bước đến bắt nạt cô. Đông Phương Thuật Thừa Thư nhận, tính tình của anh mang theo chút dấu, thậm chí nói, anh có tính cách của người đàn ông lớn tuổi, anh cũng không để ý. Anh vốn là thích cô gái điểm đạm đáng yêu, chỉ tiếc là xã hội hiện nay tạo ra phụ nữ quá mức kiên cường cùng độc lập, muốn tìm thấy một cô gái hồn nhiên đáng yêu dường như thật khó khăn mà cũng có ít người giả bộ giống như thang lan lan. Nhìn thấy phái nam tượng trưng cho đàn ông mà bị kinh sợ cùng đỏ mặt, cô gái như vậy ở thời đại này rất hiếm gặp. "Thuận, cậu gặp chuyện tốt gì? Tâm trạng dường như rất tốt." "Trị lý của anh, Dự Kiện, đồng thời cũng là bạn học của anh khi ở nước ngoài, bạn học kiêm bạn tốt." Đương Phương Thuận để nhẹ lông mày, "Tâm trạng tươi tốt sao? Chính anh cũng không biết." "Ừm. Dự Kiện là một trong số ít người Giám mở trước mặt Đông Phương Thuật làm càn. Nhìn ra được sao? Có lẽ vậy. Sáng nay gặp được một chuyện buồn cười. Anh người trước mặt bạn tốt mới có thể để lộ ra một chút cảm xúc của mình. Buồn cười? Dư kiện kinh ngạc không thôi, chuyện gì có thể khiến cho cậu coi đó là chuyện buồn cười? Rốt cuộc là chuyện gì? Anh thật tò mò. Chuyện gì vậy, nói nghe một chút đi. Không. Đông Phương Thuật trực tiếp từ chối, anh quyết định rồi. Nếu như anh nhớ không sai, ánh mắt của anh đã từng liếc qua bảng tên trước ngực cô ấy, Liễu Di. Tên của cô. Anh kỳ thừng không thích chạm vào phụ nữ làm việc chung, hơn nữa đối phương lại còn là nhân viên của mình, nhưng mà cô đơn thuần, sợ hãi, chọc đến tính cách, chọc đến tính cách ác liệt kia của anh. Ai kêu cô cố tình xâm nhập vào nơi cô không nên xâm nhập. Ở mỗi một khách sạn của anh đều có một căn phòng của anh. Bình thường phòng của anh đều có chuyên gia vệ sinh phụ trách dọn dẹp lại, sẽ không trong phạm vi bộ phận tạp vụ. Anh đối với cô xinh gia hướng thú, cùng sự kiện thảo luận trong chuyến công ty, đồng phương thuật gọi điện thoại cho bộ phận tạp vụ, yêu cầu gửi memo nhân sự của bộ phận đó lên đây. Anh nhìn vào tài liệu, tìm kiếm Liễu Di, nhưng trong tài liệu, Liễu Di căn bản là người phụ nữ năm mươi mấy tuổi, cùng với Liễu Di anh đã thấy, căn bản không phải cùng một người. Ngón trỏ trên mặt bàn gõ gõ, mọi việc dường như càng ngày càng thú vị rồi. Trừ Phi trong bộ phận tạp vụ có hai người trùng tên trùng họ với nhau, nhưng khả năng này ít, bởi vì tài liệu nhân sự của bộ phận này anh đã xem qua. Trừ Phi có người cố ý che giấu, không làm theo quy định của khách sạn. Anh rất ít đối phó với người phụ nữ như thế tốn tâm tư, dần mắt cô giống như một trò chơi thú vị. Cô kinh hoàng bỏ chạy giống con nai con mà anh lại như thở dăn, từ trên cao nhìn xuống, chuẩn bị lưới đem cô nhốt vào trong lòng bàn tay, để cô dẫy dụa cách nào cũng không thể trốn thoát. Đổng Phương Thuật gọi điện cho thư ký nói, "Thông báo trưởng phòng bộ phận tạp vụ tới gặp tôi." Quả nhiên đúng như dự đoán, trưởng phòng bộ phận tạp vụ sau khi nhắc đến Liễu Di, chỉ thời hứa tổ trưởng mặt mũi trắng bệch. Nhìn thấy sự việc đã bại lộ, hứa tổ trưởng đành phải cầu xin tha thứ, "Tổng giám đốc, trưởng phòng Thật xin lỗi, thật sự rất xin lỗi Làm trái với quy định khách sạn là tôi không đúng Nhưng cầu xin ngài đừng trừng phạt lữ gì cùng con gái bà ấy Tôi nguyện ý gánh hết trách nhiệm Trưởng phòng thấy bà quản lý nhân viên Mà để cho dấu ông nọ cắm cẳm bà kia Mà lại không chỉ một lúc Bà rất sợ tổng giám đốc trách tội đến chức vị này Cũng khó mà giữ được Bà nói chuyện thật khôi hài Bà có thể trị trách nhiệm gì Nếu như ai cũng giống như bà Để cho người lạ mặt có thể tự tiện trà trội vào trong khách sạn Với khách sạn này sẽ xuất hiện lỗ hổng về an toàn. Tổng giám đốc, nhà lưu di thật sự đáng thương, tôi là vì thương cho bà ấy nên mới che giấu giúp để cho con gái bà ấy khi không đi học có thể đến thay thế bà ấy làm việc. Tôi biết rõ tính tình của Tiểu Nhu, cô bé sẽ tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến an toàn của khách sạn. Trên thực tế, nếu như không phải bị phát hiện, thật sự một vấn đề cũng chưa từng xảy ra, chính là một nhân viên nho nhỏ, nhỏ Vì sao tổng giám đốc cao cao tại thượng, ngày ngày kiếm bạc tỷ này lại chú ý đến đây? Hai, hiện giờ nghĩ cũng vô dụng, chỉ có thể cầu xin tổng giám đốc giờ cao đánh khẽ. Đông Phương Thuật đối với sự tình phát triển ngày càng hứng thú, anh muốn trưởng phòng bộ phận tạp vụ lui xuống trước, sau đó hỏi hứa tổ trưởng về gia cảnh đáng thương của Lưu Phi si đến tột cùng là như thế nào. Hứa tổ trưởng thành thật nói ra hết, Cho nên Tiểu Nhu chính là con gái của Liễu Di. Đúng vậy, Tiểu Nhu thật ngoan lại hiếu thuận, cô ấy đang đi học đại học sư phạm năm 3, là học sinh có nhân phẩm cùng học vấn ưu tú. Nếu không trong nhà có hoàn cảnh có hoàn cảnh khốn khổ như vậy, cô bé có lẽ sẽ giống như đa số học sinh bây giờ, ăn chơi yêu đương mà không phải đến khách sạn làm nhân viên quét dọn. Nhìn thấy tổng giám đốc có dấu hiệu thương hại, hứa thổ trưởng tận lực nói hết chuyện với hai mẹ con Liễu Di. Đường Phương Thuật chưa từng có thừa thái lòng thương hại, anh đều không phải là doanh nghiệp từ thiện, quá nhiều thương cảm sẽ biến thành kẻ kinh doanh yếu đuối. Đó là ý nghĩ từ trước đến nay của anh. Anh có hứng thú với tiểu Nhu kia. Đường Phương Thuật nói với Hứa tổng trưởng, chuyện này tôi sẽ không truy cứu nữa. Tổng giám đốc, thật sự cảm ơn ngài. Hứa tổng trưởng vô cùng vui sướng, nhưng mà con gái thay mẹ đi làm thì không ổn, cũng trái với quy định của khách sạn. Như vậy đi. Bà sắp xếp một công việc cho cô ấy đến đây làm, thật vậy sao?" Hứa Từ Trường vui mừng. "Khách sạn đến nay không có nhân viên vừa học vừa làm, đều là nhân viên toàn thời gian, bởi vì như vậy mới dễ dàng nhận biết được phẩm chất đạo đức của nhân viên, cho nên lần này tổng giám đốc đặc biệt cho Tiểu Nhu tới khách sạn vừa học vừa làm đúng là ân huệ to lớn. Bà sắp xếp cô ấy đến gặp tôi trước. Tiểu Nhu sao?" "Ừ. Tổng giám đốc muốn phỏng vấn trước sao?" Hứa Từ Trường có chút ngây ngốc. Một sinh viên làm part-time còn cần tổng giám đốc phỏng vấn sao? Xem như vậy. Được, tôi sẽ sắp xếp tên Tiểu Nhu đến phỏng vấn. Tôi tin rằng cô bé mà biết khẳng định rất vui mừng. Hứa với trưởng không hề có nghi ngờ gì, vui sướng rời đi, chăm làm nghĩ, bà nhanh chóng báo cho mẹ con Tiểu Nhu biết tin tốt này mới được. Còn về Đông Phương Thuật, anh đã ném mồi, bây giờ chờ tiểu Bạch Thỏ điềm nãm đáng yêu tự tìm đến cửa. Khi hứa tổ trưởng gọi điện báo cho Liễu Duy Nhu, chuyện cô thay thế mẹ làm việc đã bị phát hiện thì cô lo sợ cực kỳ. Ở bên kia điện thoại, cô kinh hoàng hỏi tha mướt tổ trưởng, "Con liên lụy đến cô sao? Công việc của mẹ con mất sao?" Đây là vấn đề mà cô lo lắng. Cô nghiêm tâm, mọi người nói ông chủ nhỏ Đông Phương dẫn lãnh khốc vô tình, nhưng sau khi bác gặp qua, thì báo chí viết không hề đúng, thực ra thì tổng giám đốc còn rất tốt, còn tha thứ cho bác, cũng không có sa thải mẹ con. Vậy thì tốt quá." Liễu Duy Nhu thở phào nhẹ nhõm, "Chỉ là con về sau không thể thay mẹ làm việc rồi." "Đó là chuyện con cũng không có cách khác. Có thể được cấp trên tha thứ đã là may mắn lắm rồi, nhưng mà Tiểu Nhu, tổng giám đốc nói muốn con vừa học vừa làm ở khách sạn làm việc." "Đây là thật sao?" Cô khó có thể tin được. "Ừ, tổng giám đốc nói, trong này con có thể lấy tư cách sinh viên part-time vào bộ phận tạp vụ làm việc." Từ nay chúng ta làm việc quang minh chính đại, không cần che giấu nữa." Liễu Duy Nhu thật sự vui mừng, cảm thấy rốt cuộc cuộc trời cao cũng nghe lời cầu nguyện của cô, để cho cuộc sống của họ ngày càng tốt đẹp hơn. "Tuần này, cô mang xe ưu lý lịch đến đây, tổng giám đốc đích thân phỏng vấn con, có thể nói chuyện với tổng giám đốc là chuyện vinh dự cỡ nào." Ngài ấy là người nhân hậu, vừa nghe chuyện của mẹ con liền tha thứ, đến lúc đó còn cần thật lòng cảm ơn ngài ấy, biết không? Được, con đã biết." Liễu Duy Nhu mừng rỡ cúp điện thoại, trái tim tràn đầy lòng biết ơn. Liễu Duy Nhu run rẩy đứng ngoài trước phòng làm việc của Đông Phương Thuật, thư ký của anh đang vào bên trong thông báo, chỉ chốc lát sau, thư ký ra ngoài nói cô có thể đi vào. Liễu Duy Nhu đẩy cửa ra, khẩn trương nói, "Xin chào, tôi là Liễu Duy Nhu." Cho tới bây giờ, cô đều nghe các nhân viên nữ trong khách sạn bàn tán về ông chủ nhỏ. Có rất nhiều người nói ông ấy đẹp trai, thậm chí còn mơ mộng cùng ông ấy xảy ra chuyện tình một đêm. Lúc ấy cô không thể tưởng tượng, nhưng bây giờ khi nhìn thấy người, bản thân cô mới tin tưởng. Những nhân viên kia tuyệt đối không phải là mất cân bằng nội thiết tố mà phát ái tình. Bởi vì đương phương thuật, thật sự, anh Tuấn đẹp trai bức người. Cô suy đoán thân hình anh cao hơn 1m8, quần áo cắt may tôi lên ráng người cân tứng của anh. Khuôn mặt anh tràn ngập cương nghị, mắt hẹp dài, mũi cao thẳng tắp, bạc môi. Dù nhìn dưới góc độ nào đều có thể thấy khuôn mặt tuyệt đẹp. Chính là đối với mặt của anh, cô không nhịn được lại phát run. Không biết là lạ chỗ nào, hứa tổ trưởng nói anh là một người nhân hậu, nhưng thằng Thánh mà nói, nhìn hình dáng bên ngoài, cô thật không cảm giác được như vậy. Chỉ là không thể trông mặt mà bắt hình dong, hơn nữa Cô đối với xã hội thượng lưu lại không biết gì, huống hồ đối phương lại là đại nhân vật trong giới kinh doanh, là chủ khách sạn, cô không đủ tư cách để bình luận đối phương. Mời ngồi. Tổng thể ấn tượng trước đây của anh, cô chẳng phải là tuyệt đối xinh đẹp, nhưng khuôn mặt thanh tú giống như viên trân châu lại mang theo một chút rụt rè, lại hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của anh. Cô không cao lắm, cỡ vừa phải, người lại hơi gầy, da thịt trắng nõn. Cái chán thanh thuần, tóc cô thẳng tới bả vai, không uốn cũng không ngưỡng. Khuôn mặt nhỏ nhắn thành lệ, không hề có chút phấn son trang điểm, hoàn toàn để mặt mộc. Nếu như anh nhớ không sai, cô đang học đại học năm ba. Nhưng hiện nay, học sinh đều ăn mặc nóng bỏng, trang điểm đậm nét. Cô lại giống như đoá hoa màu trắng trong, mọc trong mùa đông giá rét này. Cùng với những người phụ nữ trước đây của anh hoàn toàn khác biệt, nhưng gương mặt thanh thuần, thanh tú của cô là cái thích dục vọng chinh phục của anh, anh muốn cô. Tổng giám đốc, cảm ơn ngài, không chỉ tha thứ cho chúng tôi, còn để cho tôi vừa học vừa đi làm ở khách sạn. Liễu Duy Nhu e lệ ngồi xuống, đưa ra hồ sơ lý lịch của mình. Đồ phường thuật đem bảng lý lịch xem qua một lượt. Liễu Duy Nhu, tên của cô thật giống người, nhỏ nhắn, mềm mại e lệ, làm người ta thương tiếc. Cô không cần cảm ơn tôi, bởi vì tôi có mục đích. Đường Phương Thuật ngồi ghế sofa, hai chân vắt chéo, toàn thân toát ra hơi thở vương giả. "Đối với tôi không có ấn tượng sao?" Đường Phương Thuật tò mò hỏi. Liễu Duy Nhu lắc đầu một cái. Xem ra là tôi đã tự rát vàng cái mặt mình, có rất ít phụ nữ gặp qua tôi, còn đối với tôi không hề có chút ấn tượng cũng không có. Hơn nữa chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, dưới tình huống vô cùng đặc biệt. Đường Phương Thuật cười như không cười ám chỉ Vốn là Liễu Duy Nhu không nhớ đến, nhưng nghe lời nhắc nhở như vậy, trong đầu cô nhanh chóng hiện lên hình ảnh xấu hổ kia. Anh ta, anh ta không phải là người kia, người đàn ông toàn thân trần truồng từ phòng tắm đi ra, cũng là người lần đầu tiên để cô nhìn thấy hình dáng thật sự của phái nam. Chính là người đàn ông này. Nghĩ đến rồi, nhìn cô trợn to mắt, Đổng Vương Thuật hài lòng với trí nhớ của cô. Ôi trời ơi, anh chính là anh ta, làm sao có thể? Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bắt đầu khẩn trương, khi nóng toát ra, từ cổ bắt đầu, bắt đầu lan dần, cuối cùng nguyên cả khuôn mặt đều nhược đỏ ứng. Gặp phụ nữ đỏ mặt không nhiều, đồng phương thuật hài lòng cực kỳ, liễu duy nhu, người phụ nữ này anh nhất định phải có được. Thật xin lỗi, ngày đó tôi, tôi không phải cô ý, tôi thấy anh trần chuồng, tôi, tôi, bởi vì nhất thời lưỡng cuống, không thể làm gì khác là chạy. Sau đó, cô làm đổ toàn bộ chén nước, khuôn mặt đỏ bừng, tim đập loạn xạ. Sau đó cô thầm cùng tổ trưởng hỏi cô bị làm sao, thì cô lại không thể nói ra được. Chuyện mất mặt như vậy, cô không thể nói ra được. Không ngờ, người đàn ông kia lại chính là tổng giám đốc tập đoàn khách sạn Đông Phương. Cô tự ý xông vào phòng của anh, còn xâm phạm chuyện riêng tư của anh, anh chẳng những không có trách tội, lại cho mẹ con cô có cơ hội làm việc. Trong lòng cô tràn đầy cảm kích. Tổng giám đốc, thật sự cảm ơn anh. Anh thật sự là một người tốt. Không thể tin được, anh lại được coi là người tốt. Anh thật sự rất muốn cười to. Người tốt? Cô làm sao lại cho rằng tôi là người tốt? Tôi mới nói tôi có mục đích. Cô có muốn nghe mục đích của tôi là gì không? Lúc ấy cảm ơn tôi cũng không muốn. Tôi không hiểu, mục đích mà tổng giám đốc nói là mục đích của tôi là cô, Liễu Duy Nhu, tôi muốn cô trở thành phụ nữ trên giường của tôi. Cô bước vào phòng làm việc của Đặng Phương Thuật, chỉ trong 10 phút mà tâm trạng của cô nhanh chóng thay đổi, giống như từ thiên đường mà rơi xuống địa ngục. Cô cho rằng anh ta là người tốt, đồng ý cho hai mẹ con cô cơ hội, nhưng anh ta nói, anh ta muốn cô trở thành phụ nữ trên giường của anh ta. Phản ứng của cô vô cùng kịch liệt, mặc dù do quá mức đường đột, cô còn chưa kịp tiêu hóa lời nói của anh ta. Đợi sau khi cô nghe rõ, gương mặt cô đỏ ửng, kích động đứng lên. Anh nói tôi, trên giường Cô thậm chí ngay cả nói hết câu Cũng không thể nói hết Đồng phường thuật cực kỳ hài lòng Anh không biết số hổ Liễu Duy Nhu rất tức giận Cô từ ghế xa lông bực tức đứng lên Cô khích động đến mức càng người phát run Đối với sự chỉ trích của cô Anh không để ý Thậm chí nhân cơ hội này quan sát cô kỹ hơn Từ đầu đến chân Ánh mắt xem thật kỹ lưỡng Giống như đang đánh giá cô gái này Có giá bao nhiêu tiền Nếu Duy Nhu tin rằng, nếu như bây giờ mình đang cầm một đồ gì đó trên tay, nhất định cô sẽ hướng vào mặt anh ta mà đập. Ánh mắt của anh ta vô cùng hạ lưu, khiến người ta khinh thường. "Mà kệ anh nói giá bao nhiêu, tôi đều không đáp ứng. Anh đừng suy nghĩ chuyện này nữa." Đặng Vương Thuận khẽ nhướng mày, "Thật xin lỗi, tôi cũng không định ra giá. Nếu như anh đưa ra giá, như vậy thì không vui rồi." Cô cảm thấy mình bị sỉ nhục nghiêm trọng, khóe mắt rưng lên, nước mắt uất ức Cô rước cuồng có giá bao nhiêu tiền? Tôi quyết định để cô tự nói, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện nói ra. Anh cũng sẽ không cưỡng bức cô. Đối với việc anh cho tôi cơ hội làm nhân viên bát tham, thật xin lỗi, tôi không có phúc để hưởng, hẹn gặp lại. Không, là hẹn vĩnh viễn đừng gặp lại. Liễu Duy Nhu tự nhận mình là người không có suy nghĩ chín chắn như người lớn, chỉ là lời đề nghị của Đông Phương Thuật quá đáng ghét, căn bản là khinh người quá đáng, nên cô mới có thể nói như vậy. Trước khi đi, tôi nhắc nhở cô. Nhìn thấy tay của Liễu Duy Nhu đang cầm tay cầm cửa, Đặng Phương Thuật nói ra một lời khiến cô dừng lại. Nếu cô không nhận lấy cơ hội làm nhân viên part-time của khách sạn, như vậy công việc của mẹ cô cùng tổ trưởng hứa sẽ bị ảnh hưởng gián tiếp. Nó khác khác, nếu cô tính toán không đi làm, mẹ cô cùng tổ trưởng hứa sẽ bị nghỉ việc. Cô thật không thể tin được, anh đang uy hiếp tôi. Tại sao trên thế giới lại có người xấu xa như vậy? mà có lúc nãy như bị mù mà cho rằng anh ta là người tốt. Nếu tôi đã nói cho cô và khách sạn Đông Phương làm việc, tôi tuyệt đối không nói dùa. Liễu Duy Nhu cảm thấy anh ta thật sự xấu xa, anh vì uy tín cùng danh dự của bản thân giống như đang ép buộc tôi. Đông Phương Thuật nhún nhún vai, "Cho nên tôi đã nói rồi, tôi không phải là người tốt. Đầu tiên là bị sỉ nhục, sau đó bị uy hiếp." Cô vừa tức giận vừa uất ức. Vì mẹ cùng tổ trưởng hứa, cô không thể không vào khách sạn Đông Phương làm việc, không thể không tiếp nhận sự uy hiếp của anh ta. Cô yên tâm, chỉ cần cô ngoan ngoán ở lại làm việc, tôi sẽ không can thiệp vào mọi chuyện nữa. Đông Phương thuật lại nhắc nhở nói. Tôi nói rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net